Mã Đắc nhún vai, lạnh lùng nói: Không còn lựa chọn nào khác, đâm rừng hang hổ cũng phải xông vào. Là một âm dương sư, trừ ma vệ đạo là trách nhiệm, không cho phép lùi bước. Hơn nữa, điều này còn liên quan đến tổng gia, không thể lơ là được. Chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến cho máu chảy thành sông. Trú Lưu gật đầu đồng tình, cười nói: Tốt, không tồi, có tình có nghĩa, không hổ là người mà tiểu thư đã chọn. Thế này đi, ta sẽ đi cùng cậu, ít ra cũng có thể chiếu cố một chút. Được, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian nữa, tôi thực sự muốn xem đến cùng là đại gia hỏa gì. Nói xong, tôi bước ra ngoài. Hiện tại tôi cũng đã thấy qua nhiều loại quái vật lớn, từ Ngân Thi, Minh Cương đến Thi Khôi, đều là những kẻ có thể lên trời xuống đất. Vì vậy tôi không quá sợ hãi những thứ đang ở sau núi, ngược lại còn có chút mong đợi. Chú Lưu gật đầu, đóng cửa lại rồi đi theo tôi hướng về phía sau núi. Không biết từ lúc nào mặt trăng bạc đã treo trên bầu trời, từng đợt gió lạnh thổi qua và âm thanh của con suối chảy sóc rách vang lên bên tai. Âm thanh đó không dễ chịu, ngược lại có chút quá dị khó tả. Chúng tôi băng qua vài ngôi nhà, lướt qua vài bãi cỏ, trước mặt hiện lên một bức tường và một cánh cửa. Tống Gia Gia, ông của Tống Giai đã xây dựng bức tường này, Để ngăn cản hậu dệ của Tống Giai vào sau núi Nơi đã được tuyên bố là cấm địa Không ai được phép bước vào Chú Lưu tiến lên trước Rút ra một chiếc chìa khóa màu đen Và mở cánh cửa Tôi bước một chân vào Cảm giác đầu tiên là lạnh lẽo Chỉ cách một bức tường Nhưng một bên là mùa đông Còn bên kia là mùa xuân Sự khác biệt thật rõ rệt Lông mày tôi hơi nhíu lại Âm khí trong sau núi dường như đang ngưng tụ thành thực thể Không khí lạnh lẽo và đặc quánh Khiến hô hấp trở nên khó khăn và cơ thể lạnh buốt. Tôi và chú Lưu tiếp tục đi về phía trước, men theo một con suối nhỏ, ánh trăng chiếu xuống mặt nước phản chiếu những tia sáng âm u và tiếng nước chảy giống như tiếng rên rỉ của một ông lão già nua. Đi được một đoạn ngắn, dòng suối dần chuyển biến thành màu đen, cây cối ngày càng rậm rạp, ánh trăng không còn chiếu vào được nữa. Và trên dòng suối bắt đầu xuất hiện đồng đúc những linh hồn oan khuất, không có biểu cảm gì. Đứng đó như những khúc gỗ Những oan hồn đông đúc này từ từ tan biến Như thể bị một lực lượng vô hình xé toạc Một làn xương mờ dần tan biến Trong đó có cả thủy quỷ Mà tôi đã từng gặp cách đây nửa giờ Nó lơ lửng rồi tan biến Hồn bay phách lạc Sao mặt tôi trở nên u ám Điều này thật độc ác Ngay cả khi chết Họ cũng phải chịu cảnh hồn phi phách tán Hoàn toàn biến mất khỏi tam giới Không còn cơ hội luân hồi Sao mặt chú Lưu cũng rất khó coi Ông là một quỷ y Đối với ông quỷ chính là bệnh nhân Và nhiều quỷ ở đây vốn là thiện quỷ Nhưng lại phải chịu số phận như vậy Chúng tôi im lặng tiếp tục tiến về phía trước Trong lòng ai cũng chứa đầy phẫn nộ Dần dần Bảy con suối bắt đầu hồi tụ lại với nhau Và số lượng oan hồn trên dòng suối ngày càng nhiều Trong đó có cả những người lính Mà quân phục cổ Có cả người Nhật Bản Có lẽ đây là những người lính đã chết từ thời xưa Oan hồn dày đặc không thể đếm xuể Hàng vạn oan hồn như thể đang thổi kèn sung trận Hướng về phía trước rồi dần tan biến Khiến âm khí trong không gian ngày càng đậm đặc Cuối cùng Một cơn mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống Đây là dấu hiệu của âm khí tích tụ thành sát khí Thủy sát Thi quỷ chi khí trong cơ thể tôi từ từ vận hành Thủy sát chưa kịp đến gần đã bị bông hơi Không gây hại gì cho tôi Chu Liêu thì lấy ra một viên thuốc từ túi áo, cho vào miệng, rồi dùng khí lực bao quanh cơ thể mình, và một lớp màng trắng thủy sạn rơi xuống lớp màng này, phát ra thanh âm xèo xèo rồi biến mất. Càng tiến về phía trước, thủy sát càng lớn, giống như chuốt nước. Nơi nào thủy sát rơi xuống, cây cối khô héo, hoa cỏ biến mất. Từng đợt tinh khí pha lẫn với âm hồn chi khí bay về phía trước, sáng chế rải rác khắp nơi, tự nhiễm, dẫn chim thú cho đến côn trùng nhìn thật dùng dượn. Đột nhiên, tôi hơi khựng lại, cạnh đó khoảng 10 mấy mét có một con bò cạp khổng lồ nằm trên mặt đất. Con bò cạp này toàn thân màu vàng đen, sáng bóng như kim loại, to đến hơn 10 mét, có 8 chân và chín cái đuôi. Đây chẳng hẳn là bò cạp vàng chín đuôi trong truyền thuyết. Loài sinh vật này rất hung tợn, săn mồi bằng cách ăn thịt các sinh vật lớn. Chỉ một giọt nọc độc cũng có thể giết chết 100 người. Hơn nữa nó thích âm khí, không thích dương khí. Tựa như con rắn thiêng mà tôi đã từng gặp trước đây. Là một sinh vật rất mạnh mẽ. Tôi từ từ tiến tới, trong mắt đầy sự kinh ngạc. Con bò cạp vàng chín đuôi này chỉ còn lại một lớp vỏ trống rỗng. Điều này cho thấy nó đã tiến hóa. Từ chiến đuôi biến thành cánh, có thể bay lượn, thoát khỏi cơ thể phàm trần, trở thành bò cạp bay. Với sức mạnh của chúng tôi, nếu gặp phải bò cạp bay... Chẳng chắn không có cách nào chống lại con này thuộc cùng với cấp độ phi cương Nếu không có Minh Cương Khương khôn xuất hiện thì chỉ còn cách bỏ chạy chú lưu cũng tiến lại gần từ từ cúi xuống quan sát một lúc rồi dùng tay lần lớp vỏ của bò cạp vàng chín đuôi lên sau đó sang mặt ông trở nên nghiêm trọng nhìn tôi và nói con vỏ cạp vàng chín đuôi này đã chết tinh khí giò rỉ mùi táh nồng n không phải là dấu hiệu của một quá trình tiến hóa thành công Hầu Tát Đoàn, con bò cạp vàng 9 đuôi này đã bị thiến toàn trong quá trình tiến hóa, biến thành âm khí. Nghe vậy, tôi cũng kinh ngạc, nếu bò cạp vàng 9 đuôi chỉ đơn giản tiến hóa thành công thì chúng tôi sẽ phải đối mặt với bò cạp bay. Nhưng bây giờ, con cạp vàng 9 đuôi đã tiến hóa lại bị xẻ nát, giống như những oan hồn kia. Điều này chỉ chứng tỏ một điều, đó là đại hỏa ở sau núi thực sự đủ lớn và mạnh mẽ, mặc dù vẫn bị phong ấn. Nhưng nó đã có khả năng xe nát bò cặp bay rồi Chú Lưu nhìn tôi không nói gì Ý tứ rất rõ ràng Cậu còn muốn tiếp tục đi không Phía trước quá nguy hiểm Tôi nhún vai Không còn cách nào khác Đành phải tiếp tục tiến về phía trước Chú Lưu cũng thở dài Lắng đầu và đi theo tôi Càng tiến đến gần dãy núi Dòng suối càng rộng Và sáng chết trôi nổi trên dòng suối càng nhiều Ngoài tiếng nước chảy Không còn âm thanh nào khác Trong khu vực này, có lẽ ngoài tôi và chú Liêu, không còn sinh vật nào khác còn sống. Đi thêm khoảng 10 phút nữa, dòng suối càng rộng, nhưng nước lại chảy chậm dần. Cuối cùng, như nước chết, không còn động đậy. Tôi cúi xuống múc một phốc nước suối, nước lạnh buốt chứa đầy âm khí. Sau đó tôi giật mình lùi lại. Chỉ thấy dưới đáy nước đứng đầy những sáng chết mặc quân phục, cơ thể cứng đờ, đồng tử tỏa ra ánh sáng màu xanh lá. Dưới nước có hàng trăm thi thể mắt xanh. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngay lập tức, biểu cảm của tôi trở nên vô cùng kinh ngạc. Chương đó đã giới thiệu rằng cương thi bất tử bất diệt, vô hồn vô phách trong lục đạo ở ngoài tam giới. Nhưng khi tôi cảm nhận trên những cương thi dưới nước này, tôi lại cảm thấy có hồn phách, mặc dù rất nhạt, gần như sắp tan biến. Nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ ràng, chuyện này là sao? Chẳng lẽ là cương thi biến dị? Hơn nữa, dưới những cường thi này, tôi thấy một cỗ quan tài lớn, ít nhất phải rộng 50 mét vuông. Khác với hình dáng truyền thống của quan tài, cỗ quan tài này có hình vuông, bốn góc có tai, trong tai có âm hồn thạch, tỏa ra ánh sáng lạnh léo. Một làn âm khí không ngừng bị âm hồn thạch hấp thụ, khiến quan tài trở nên âm u hơn. Quan tài không phải màu đen, mà lại có màu đỏ sấm kỳ lạ. Từ xa đã cảm nhận được làn âm khí xâm nhập. Theo tôi phỏng đoán, Quang tài này chẳng hẳn được làm từ gỗ âm trầm, một vật thuộc cõi âm, có khả năng giữ hồn phách không tan biến, không hỏng, và tăng tốc độ ngưng tụ âm khí. Là một bảo vật quý hiếm, một mảnh nhỏ bằng miệng chén cũng đủ gây ra tranh giành đổ máu giữa các cao thủ, từ đó có thể thấy sự quý giá của gỗ âm trầm. Trong thế gian, có 3 loại gỗ kỳ diệu, gỗ âm trầm, gỗ liên hoa, và gỗ thi thần. Trong đó, Gỗ âm trầm có sức hâm dẫn trên người Đối với quỷ vật và tà ma Có tác dụng hỗ trợ rất lớn Cho việc quỷ hóa và linh hóa Gỗ liên Hoa còn gọi là thần tiên sống Có khả năng giúp người ta không già không chết Tái sinh từ gãy xương Tái tạo thịt vụn Bất tử bất diệt Trong khi đó mộc thi thần là loại gỗ bí ẩn nhất Còn được gọi là thần mộc Có tin đồn rằng Trên thế gian chỉ tồn tại một khúc gỗ to bằng cánh tay Có công dụng của thần mộc Nhưng cụ thể thế nào không ai biết Chú Lưu cũng cúi xuống Quan sát một lúc rồi nói đây chưa thể gọi là Cương thi Hồn phách bị giam cầm trong cơ thể Hấp thụ âm khí Và thi thẻ ngâm trong âm hà Khiến hồn phách tụ âm ngưng sát Âm khí đại thịnh Những cương thi này chỉ là môi giới Cung cấp âm khí cho đại gia hỏa trong quan tài Và thông qua âm hồn thạch truyền tải Tôi nhìn kỹ lại Và nhận ra rằng đúng là như vậy Âm khí hội tụ qua những cương thi này Hướng về quan tài Âm khí càng thấm sâu vào Hồn phách của những cương thi này càng trở nên mờ nhạt Dường như sẽ tan biến bất cứ lúc nào Đến lúc đó có lẽ chúng sẽ biến thành thi biến Tôi ngẩn đầu nhìn trời Thủy sát ngày càng nhiều Như mưa lớn rơi xuống sông Nhưng không tạo ra gần sóng nào Thật giống như tan biến trong phút chốc Hồn phách bên trong cương thi Bắt đầu rung động Dường như không chịu nổi nữa Và có thể vỡ nát bất cứ lúc nào Điều này có nghĩa là những cương thi này sẽ bùng phát bất cứ lúc nào Nếu hơn 100 cương thi này chạy ra ngoài Đó sẽ là một thảm họa Trong thời gian chỉ một nén hương Chúng có thể giết chết cả tống gia Vì vậy Việc cấp bách hiện tại là xử lý những cương thi này trước Còn đại gia hỏa trong quan tài hãy tạm gác lại Tôi nhìn về phía chú lưu để xin ý kiến Ông ta gật đầu không phản đối do đó tôi không do dự nữa Lấy ra cờ quỷ ngũ sắc Từ trong ba lô Miệng niệm chú ngữ Rồi lấy một bát sứ Đổ nước và chu sa vào Cắn lưỡi nhỏ một ngụm máu vào bát Rồi lấy ba lá trấn thi phù Đốt thành trò bỏ vào bát Sau đó ngâm cờ quỷ ngũ sắc trong bát Chỉ trong trước mắt Cờ quỷ ngũ sắc đã bị máu thấm đẫm Rồi bùng lên thi quỷ chi khí Cờ quỷ ngũ sắc bay lên Lấp lánh ánh sáng màu vàng đen Phá tan mặt nước và cố định xung quanh quan tài. Như vậy có thể kéo dài thời gian tỉnh dậy của thứ trong quan tài. Nếu không khi cương thi chưa bị tiêu diệt mà thứ đó tỉnh dậy thì sao? Tiếp theo là giải quyết hơn 100 cương thi này. Điều này làm cho tôi có chút bối rối. Nơi này thủy sát quá đậm đặc. Âm khí quá nặng. Sức mạnh của những lục nhãn cường thi sẽ tăng lên. Và điều quan trọng nhất là nếu chúng muốn chạy. Tôi thực sự không chắc có thể bắt được tất cả. Daison mộ quan cung La Họa lớn. Ngay lúc này, Chu Liễu bất ngờ lấy ra những cái đinh màu đen, đây là tang hồn đinh, được lấy từ quan tài đã hơn 10 năm, có tác dụng kháng chế tự nhiên với cương thi. Chu Liễu buộc lá bùa vào mỗi chiếc đinh. theo khoảng cách chính thước lần lượt đóng xuống đất, tổng cộng là 49 chiếc, tạo thành một con đường hình chữ nhật dài khoảng 50m. Cuối đường lại bố trí thêm một cái thu thi trận. Tang hồn phục thi trận. Tôi không khỏi âm thầm kinh ngạc, đây là trận pháp bí truyền của Mao Sơn, không ngờ chú Lưu là một quỷ y mà lại biết, hơn nữa còn rất thành thạo, thật sự không thể coi thường. Sau khi hoàn thành, chú Lưu lại răng một loạt những thứ như chu xa, hoàng hùng, gạo nếp, ngải cứu, tất cả đều là những thứ có thể trừ thi, răng hết lên tang hồn phục thi trận. Sau khi hoàn thành, chú Lưu hài lòng gật đầu nói. Lát nữa những lục nhãn cường thi này sẽ tỉnh dậy, xông vào tang hồn trận, trận pháp sẽ làm giảm sức mạnh của chúng, chúng ta sẽ dễ dàng đối phó hơn và cũng khó trốn thoát. Nghe vậy tôi cũng gật đầu, với tang hồn phục thi trận này, chỉ cần chú lưu không chết, những cường thi này thật sự không thể thoát khỏi trận pháp. Thời gian rất gấp rút, không thể trì hoãn, tôi ngay lập tức lấy ra 4 lá trấn thi phù, sử dụng thi quỷ chi khí để kinh hoạt và dán lên bốn viên âm hồn thạch trên quan tài, lực tương lực hút giảm đi vài phần. Những hồn phách trong cương thi dần dần tràn ra, hóa thành những luồng âm khí. Khi hồn phách biến mất, những lục nhãn cương thi này bắt đầu động đậy, trên dòng suối xuất hiện một cơn xoáy lớn, rồi từng con cương thi gầm thét lao ra. Lục nhãn cương thi không phải cương thi cấp cao, vẫn thuộc loại hắc cương, một khi hấp thụ âm khí, lông sẽ biến thành hắc cương rồi mới trở thành khiêu thi. Vì vậy trí tuệ và sức tấn công của chúng không cao Những cường thi này Mặc quân phục Nhật Bản Để diêm mép Một số còn đeo đao công bên hông Túng kiểu lính Nhật Bản thời kháng chiến Tôi không khỏi nhà răng cười khẩy lão tử cũng giết lính Nhật một lần Những lục nhãn cường thi Tràn chúc nhau Tất cả đều xông vào tang hồn phục thi trận Dẫm lên gạo nếp Bùa chú và đinh Khiến dưới chân bốc khói phá ra những tiếng ru diết khó nghe Chỉ sau khi bị tổn hại mới nhận ra Nhưng những cương thi phía sau không biết tình hình Vẫn tiếp tục xô đẩy vào bên trong Những con phía trước không ra được Những con phía sau lại đẩy mạnh Tôi không khỏi cười lớn Và thả ra hai con chó địa ngục lao vào trận pháp Cắn xé cương thi Còn tôi thì không nhàn dỗi Rút ngư trưởng kiếm và chém loạn những cương thi này Một nhát là chúng Một nhát một con Còn chú Lưu thì không ngừng giải đầu Và người giấy trong phục thi trận Miệng niệm trung ngữ Những hạt đậu và người giấy biến thành những chiến binh mặc áo giáp sắt Đây chính là giải đậu thành binh trong truyền thuyết Lão gia hỏa này quả nhiên sâu không lường được Những võ sĩ mặc giáp sắt vùng đào và kiếm dài chém về phía cường thi Nhưng hiệu quả không rõ rệt Những nhát chém vào cường thi chỉ phát ra âm thanh xít lên Gần như có thể phát ra tia lửa Khiến chú Lưu không khỏi tỏ vẻ khó chịu Ngược lại Hai con chó địa ngục lại phát huy tác dụng khá tốt Thân hình to lớn của chúng cũng đã trở nên to hơn, lông đen nhánh như lửa, tỏa ra quỷ khí nồng đậm, cắn xé dữ dội như bò tót. Móng vuốt sắc bén cả một cái là âm phong thổi vụ thậm chí những cương thi cứng ngắc cũng bị xé rách vài mảng thịt. Chu Lưu không khỏi tròn mắt kinh ngạc, không ngờ rằng những binh lính mặc giáp lại không bằng hai con chó, đúng là mất mặt. Sau chút kinh ngạc, Chu Lưu chăm chú nhìn hai con chó địa ngục, đôi mắt sáng rực lên. Không biết ông đang nghĩ gì. Những lục nhãn cương thi này hành động chậm chạp, hơn nữa tang hồn trận từ trên xuống dưới đều phủ đầy dây chu sa. Mỗi khi cương thi chạm phải những sợi dây này, chúng liền giống như bị điện giật, toàn thân run rẩy như bị đốt cháy, tỏa ra làn khói trắng. Chân chúng bị đóng tang hồn đinh và bao quanh bởi gạo nếp, làm cho cương thi không thể chạy thoát, không thể tiến lên, chỉ có thể gào thét vô vọng. Do số lượng cương thi quá nhiều, Tôi không thể không tăng tốc độ tấn công Ngư trường kiếm hóa thành Một giải kiếm ảnh hoàn hảo Đâm xuyên qua các cương thi Tay trái vận chuyển thi quỷ chi khí Từng phi tiêu dài đặc bay ra Tạo thành vô số lỗ hồng Trên cơ thể cương thi Lộ ra những mảng da thịt tái nhọt Nhưng không hề có máu chảy ra Chú Liều cũng đã phản ứng lại Tiếp tục giải thêm một số thứ hạt Vào tang hồn trận Lần này không phải là giải đậu thành binh nữa Mà biến thành một đám thực vật màu đen Những thực vật màu đen đó dài nhỏ như xúc tu của bạch tuộc. Trên mỗi nhánh cây có một con mắt yêu dị, phát ra ánh sáng màu tím kỳ quái. Tôi không khỏi thốt lên. Trời ạ, đây là Hắc Minh Hoa. Lão gia hỏa này thậm chí còn có thứ này. Hắc Minh Hoa thường chỉ tồn tại ở minh giới. Loài hoa này cần máu người tưới tắm, tự mọc mà không cần rễ. Nhánh cây cực kỳ dẻo dai, kiếm thông thường không thể cắt đứt. Trừ khi dùng lửa chí dương đốt cháy. Vì thế, một số tù sĩ thích dùng hắc minh hoa để trói người. Tất nhiên, ngoài minh giới, trên dương gian cũng có hắc minh hoa, Nhưng rất hiếm, chỉ tồn tại ở những nơi cực âm hoặc nơi đầy sát chết. Lúc này, hắc minh hoa đã cuốn chặt lấy cường thi, chói chúng không thể cử động, dù cho có cắn xé hay chém cũng vô ích. Chú Lưu nhếch mép cười danh mảnh, chuyện này có gì lạ đâu là một quỷ y việc đi Minh giới đối với ta cũng dễ như ăn cơm uống nước cá quỷ sai gặp ta đều phải cung kính không thì cậu nghĩ ta là mấy viên quỷ Dương kia đều đi đâu đều là trao đổi cùng mấy tên đó rồi tôi biếu môi Â phủ và dường gian cũng chẳng khác nhau chỉ là một nơi toàn người một nơi toàn quỷ thế nên thuốc bổ dương ở đâu cũng bán chảy khi nói chuyện tại tôi vẫn không ngừng hành động Ngư trường kiếm giết người vô số Dùng huyết tẩm thân kiếm Kiếm khí chém tả ma Đối phó với cường thi cơ bản là một nhát một mạng Còn hai con chó địa ngục Và những võ sĩ mặc giáp thì kém hơn nhiều Chúng chỉ có thể xé toạc Một bộ phận của cương thi Chứ không thể giết chết ngay lập tức Những mảnh tay chân và da thịt bay tứ tung Thậm chí có cương thi Còn bị cắn bay đầu Làm mắt và các bộ phận văng tung tué Trông thật ghê tẩm Nhà khoang Minh Hoa chói buộc cương thi, chúng tôi đã chém giết hết mình, cảm giác như đang chơi một trận thực vật đại chiến cương thi. Khoảng nửa tiếng sau, tất cả cương thi đều bị tiêu diệt, trên mặt đất đầy giấy xác cương thi, cả bộ phận đất liền nằm trải rác. Tôi không khỏi duỗi tay một chút, nhìn đống cương thi mà tay cũng có mỏi. Hai con chó địa ngục bên cạnh tôi kêu rên ậm ỉ, miệng há to, đôi mắt đen bóng nhìn tôi đầy ức. Tôi cuối đầu nhìn xuống và bật cười Dù rằng răng nanh của chó địa ngục rất sắc nhọn Nhưng thân thể cứng rắn của cương thi không phải là dỡn trời Hà chiếc răng nanh của chúng đã bị cong lại Gần như xâm gãy Tôi khẽ cười Vận hành thi quỷ chi khí trong cơ thể Rồi nhẹ nhàng vỗ về hai con chó địa ngục Thi quỷ chi khí thấm vào cơ thể chúng Làm chúng dùng mình một cái lông đen bóng lại lué lên ánh sáng Và những chiếc răng cong mềm lại trở nên cứng cáp am chỉ còn mang theo một chút lửa địa ngục trên đầu răng. Trúng Liêu nhìn một cái rồi cười nói: <cười> "Tiểu tử, ta thấy cậu rất quan tâm đến Hắc Minh Hoa. Thế này đi, ta tặng cậu một cây Hắc Minh Hoa, nó có thể trói buộc quỷ hồn và người. Chỉ cần dùng máu tươi tưới vào, có muốn trói ai cũng được. Cậu thử nghĩ mà xem, dùng Hắc Minh Hoa để trói một mỹ nhân, chẳng hạn như đại tiểu thư, cảnh tượng ấy không phải quá đẹp sao?" Tôi sờ sợ cầm, quả thật, Hăng Minh Hoa rất hiếu dụng, nên tôi liếc nhìn chú Lưu với vẻ không đứng đắn, rồi cười nói. Ông muốn cái gì? Tôi chỉ là một kẻ nghèo túng. Chú Lưu nhìn chầm chầm vào hai con chó địa ngục, nói. Rất đơn giản, cậu đổi cho ta hai cái trứng của hai con chó địa ngục này như thế nào? Chưa kịp trả lời, hai con chó địa ngục đã gầm gừ về phía chú Lưu, nhưng vừa định lao tới đã bị Hăng Minh Hoa chói chặt. Không thể cử động Chúng nhìn tôi đầy vẻ tội nghiệp Như muốn nói Chủ nhân cứu chúng tôi Chúng tôi không muốn mất chứng Không muốn làm thái giám Tôi cũng kinh ngạc không hiểu ý chú Liêu Nhìn ông ta một cách khó hiểu Chú Liêu gật đầu giải thích Những con chó thuần đen sinh ra Để trấn áp tả ma và oan hồn Sau khi chết hóa thành chó địa ngục Thuộc âm Sự kết hợp âm dương của chúng Khiến hai cái trứng này không phải phàm vật Vừa có thể làm thuốc Vừa có thể chấn tà Rất có giá trị Tôi nhanh miệng cười và xua tay nói ai thôi bỏ đi Dù sao hai con chó này tuy hơi háo sắc Nhưng cũng trung thành bảo vệ chủ Nên bỏ qua cho chúng đi Chú Lưu tiếc nuối nói Vậy thì thôi Để ta quay lại Minh dưới một chuyến Tự mình bắt vài con khác Còn đừng nói Thịt của chó địa ngục Ăn cũng bổ dương lắm Không biết bao nhiêu phán quan quỷ xanh lén ăn thịt chó hai con chó địa ngục lại gầm lên răn dữ trong khi chúng tôi nói chuyện dòng nước xoáy dưới sông đột nhiên lớn lên như có một quả bom nổ tung nước bắn lên tung té hàng chục mét sau đó chiếc quan tàii âm u khổng lồ bật lên khỏi mặt nước đập mạnh xuống trước mặt chúng tôi khoảng 15m lực va chràm dữ dội khiến chúng tôi không đứng vững chưa kịp địnhnh thần Ngay sau đó Một tiếng gầm lớn vang lên từ trong quan tài Âm trầm tà ác Thủy giác điên cuồng trong phút chốc ngừng lại Không gian xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng Sau khi khối gôn lớn âm trầm rơi xuống Không có thêm động tính gì Nhưng tôi và chú Lưu không dám cử động Một luồng khí vô hình bao phủ chúng tôi Giống như có vài ngọn núi đè nặng lên vai Đầy sự nặng nề và hiểm ác Đôi mắt của hai con chó địa ngục mở to Chăm chú nhìn vào chiếc quan tài tối tăm Không ngừng gầm gừ từ trong cổ họng Nhưng không dám tiến tới Phải làm sao đây Chú Lưu cảm thấy dùng mình Khó khăn quay sang hỏi tôi Tôi lắc đầu không nói gì Khả năng cảm nhận của tôi mạnh hơn chú Lưu rất nhiều Và tôi có thể cảm nhận rõ ràng Một luồng khí khủng khiếp từ trong quan tài tối tăm Luồng khí này tàn bạo và lạnh lẽo Dường như đang dần thức tỉnh Và trở nên mạnh mẽ hơn Nhưng đã khóa chặt chúng tôi Bây giờ chạy trốn cũng không có tác dụng Mà còn có thể dẫn con quái vật này đến nơi khác Có thể gây hại cho những người vô tội Tôi và chú Lưu không dám cử động Chỉ có thể đứng yên khi luồng khí ngày càng mạnh mẽ Ám lực trong không khí càng lúc càng lớn Váo hiệu một cơn bão sắp ập tới Rồi đột nhiên Từ trong quan tài tối tăm Phát ra những tiếng động Cạch, cạch quan tài dung chuyển như có ai đó đang gõ bên trong, báo hiệu thứ bên trong đang chuẩn bị xuất hiện, khiến tim của chúng tôi đập thình thịnh. Những âm hồn thạch ở bốn góc của quan tài âm trầm kia liên tục phát ra ánh sáng, từ từ nứt vỡ ra như một tấm gương, có thể vỡ bất cứ lúc nào. Một khi những viên đá này vỡ, trần pháp mà tôi đã bố trí sẽ bị phá hủy, và khi đó, thứ bên trong sẽ thoát ra ngoài. Ngay khi tôi còn chưa kịp phản ứng, Quang tài âm trầm đột nhiên bay lên cao hơn 10 m Sau đó nổ tung với một tiếng rầm lớn Khối gốc cứng rắn vỡ vụn Và một bóng dáng to lớn xuất hiện trên không trung Đó là một cường thi cường tráng Với mái tóc xanh lục và đôi mắt đỏ rực như hai chiếc đèn lồng lớn Khuôn mặt đầy những vân đen Toàn thân khoác áo giáp đen Tỏa ra khí lạnh đầy chết chóc Đôi mắt đỏ như máu nhìn chầm chầm vào chúng tôi Tràn đầy sự thàn bạo và khát máu Nó ngửa mặt lên trời gầm lên Để lộ ra những chiếc răng nanh dài cả chục cm Xung quanh những dòng nước và luồng âm khí đang tính lặng Bỗng nhiên chuyển động như nước sôi Và bị hút vào miệng nó Sau khi nuốt hết những luồng khí này Cơ thể nó phỏng lên Đôi mắt đỏ rực hơn Khiến bầu trời màu đen như được nhuộm đỏ Rồi đột nhiên Những vân đen trên khuôn mặt nó Giống như những con rắn nhỏ sống động Rú lên như đang sống Khoảnh khắc tiếp theo Hồng Nhãn Cường Thi nhìn chăm chăm vào chúng tôi Gào lên một tiếng đầy giận dữ Một luồng thi khí mạnh mẽ Bao trùm lên chúng tôi Liều thúc không chịu nổi nữa Ngồi bẹt xuống đất Còn tôi Dù khá hơn chút ít Cũng phải điên cuồng vận hành thi quỷ chi khí trong cơ thể Để giảm bớt áp lực May mắn mới không chịu chung số phận với liều thúc Nhưng cũng chẳng khá hơn là bao Hồng nhãn cường thì dường như cảm nhận được Sự thách thức đối với quyền uy của nó Nó gầm lên dữ dội Rồi phun ra một khối thi khí màu đỏ Mặt tôi biến sắc Từ khối thi khí đó tôi cảm nhận được Sự đe dọa chết người Không dám chống đỡ Tôi lập tức kéo liêu thúc đứng dậy Và lăn lộn mấy vòng Ngay khi chúng tôi vừa rời khỏi vị trí Với một tiếng ầm Một cái hố lớn xuất hiện tại chỗ chúng tôi vừa đứng Khiến tôi trợn tròn mắt Mẹ nó Cái miệng này là súng cối sao Kinh khủng thật Một đòn không chúng, Hồng nhãn cường thì trở nên điên cuồng Bước thẳng về phía chúng tôi Rồi móng vuốt sắc nhọn như sắt thép quét thẳng tới, mặt Lưu Thục tái nhợt, miệng lẩm bẩm đọc nhanh gì đó. Và những đóa hắc minh Hòa bắt đầu nhanh chóng dài ra, quấn quanh lấy Hồng Nhãn Cường Thỳ. Nhưng chỉ nghe thấy tiếng Phập. những đóa hắc minh hoa trắng và dẻo dài đều bị cường thi rắn mạnh làm nứt toạc, máu đỏ bắn tung tóe khắp nơi, gần như không gây được sự cản trở nào, và cường thi tiếp tục lao về phía chúng tôi. Hồng nhãn cương thi này trước mắt có lẽ thuộc loại khiêu thi và phi cương, Thường lực tuy rằng cường hãn nhưng chưa đạt đến mức thì huyết biến cường chưa có khả năng hóa hình. Nếu không, nó sẽ mạnh mẽ như con phi cương mà tôi đã thấy lần trước ở máng sơn chấn Khi đó nó có thể tiêu diệt kẻ địch ngay lập tức. Nhưng tôi vẫn thấy lạ, thạch âm trận và gỗ âm trầm này lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ để phong ấn một con hồng nhãn cương thi? Điều này thật sự quá mức. Vì hung nhãn cường thì chỉ là loại trung bình trong tam giới, không tính là quá cường hãn, căn bản không có bất yếu phải chuyện bé xé ra to, thật sự là kỳ quái. Cường thì khát máu, đặc biệt là những con cường thì bị phong ấn quá lâu, trong mắt nó, chúng tôi chẳng hắc gì những bí ẩn đang hấp dẫn nó. Hai móng vuốt sắc bén quen tới, tạo ra hai luồng thi khí sắc bén, xé toạc không khí, và tất cả tang hồn đinh gào nếp gì đó trên mặt đất đều không có chút tác dụng nào. Luồng thi khí nhanh như chớp, không thể tránh né. Trong tình thế bất đắc dĩ, tôi vận hành thi quỷ chi khí đến cực hạn, cơ bắp nổi lên, các mạch máu giật mạnh như những con rắn nhỏ, trông thật kinh hãi. Ngay sau đó, chiếc áo choàng thi quỷ xuất hiện như một tấm khiên chắn, chặn đứng luồng thi khí đang lao tới. Thi khí nổ tung trên áo choàng thi quỷ như pháo hoa, sóng xung kích mạnh mẽ rồi đã bị giảm bớt cũng khiến máu trong người tôi sôi lên. Ép tôi phải tán đi thi quỷ chi khí đã tụ lại, và tôi không kiềm chế được phun ra một ngụm máu đen. Nhưng đó chưa phải là kết thúc. Hồng nhãn cường thi đã lao tới, bóng vuốt sắc bén vươn tới cổ tôi. Không còn lựa chọn nào khác, tôi phải dùng áo choàng thi quỷ để cản lại. Lần này, thi khí sọc thẳng vào cơ thể tôi, bắt đầu khuấy động mạnh mẽ, khiến lục phủ ngũ tạng của tôi như bị đảo lộn. Tôi vội vàng điều khiển thi quỷ chi khí để chấn áp và luyện hóa thi khí này. Nếu để nó tiếp tục tàn phá trong cơ thể, nội tạng của tôi sẽ bị nghiền nát. Nhưng thi quỷ chi khí hiện tại quá yếu, chỉ mới đạt đến tầng thứ tư, không đủ sức đối phó với luồng thi khí này. Tôi ngồi đó không nhúc nhích được, mặt mày đen đỏ xen kẽ, tạo nên cảnh tượng vô cùng ghì quái. Còn hồng nhãn cường thì cũng dừng lại một chút, rồi lập tức cúi đầu. Nhia răng nanh trắng nhỏ dài sắc như dao, hướng thẳng vào đầu tôi. Nếu bị cắn trúng, tôi chắc chắn sẽ chết. Liêu Thúc muốn tới giúp nhưng bị thi khí đè bẹp nên không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi sang bị cắn. Hai con chó điên ngục cũng không thể nhúc nhích, chỉ có thể trù lên trong bất lực. Ngay lúc nguy hiểm nhất, từ lòng sông nơi vừa đặt chiếc quan tài âm trầm, một vụ nổ khang xảy ra, lớn hơn và dữ dội hơn. Nước sông bắn tung tóe, nhưng không rơi xuống mà bị bồng hơi ngay lập tức. Đồng thời, con suối bắt đầu uốn lượn giống như cơ thể người có tứ và mặt đất bắt đầu nứt ra. Lần này thật sự là đại ra hỏa sắp xuất hiện rồi. Con hồng nhãn cường thi cũng đột ngột quay lại nhìn rồi kêu lên thảm thiết và bỏ chạy. Ngay tại thời điểm chú Lưu đang ngẩn người, trơn mắt há mồm thì dòng nước đột ngột tụt xuống, giảm đi một nửa như bị cái gì đó uống hết. Rồi bỗng nổ tung, xuất hiện một thứ vô cùng khổng lồ, xuyên nữa làm chú lưu sợ tè giác quần. Thứ này trông giống như một con đại bàng, lại có phần giống rơi, nhưng lại rất giống với yêu tộc trong truyền thuyết, Hạc Sơn lão Yêu. Đôi mắt nó sáng bén như chim ưng, pha ra ánh sáng lạnh lùng đáng sợ. Bốn cánh lớn kéo từ cổ xuống đến tận chân, lông màu đen nâu như những thanh kiếm sắc bén. Mỗi lần vô cánh tạo ra một luồng khí mạnh mẽ, đầy giấy sự tà ác và kinh khủng. Tuyệt đối quân vỹ minh cương cường khôn là một cấp bậc. Hăng Sơn lão yêu khinh thường nhìn thoáng qua Hồng Nhãn Cường thì đang chạy trốn, sau đó ánh mắt dừng lại trên người tôi. Trong đôi mắt sáng bén đầy sự kinh ngạc, hoài niệm và kính sợ, rồi nở một nụ cười tinh quái. Lúc này tôi vẫn đang cố gắng kiềm chế và luyện hóa thi khí xâm nhập vào cơ thể, mặt mũi thay đổi từ đen sang đỏ, đầu cũng vậy, thi khí và thi quỷ chi khí trong cơ thể hòa quyện vào nhau. Khí thức trong người càng ngày càng mạnh mẽ Dấu hiệu sắp đột phá lên tầng thứ 5 Của thi quỷ chi khí Chỉ một ánh mắt liếc qua Đã làm cho chú Lưu không chịu nổi Mồ hôi như tắm sụp xuống đất như đống buồn nhão Không dám ngẩn đầu lên Sau đó Hắc Sơn Lão Yêu nhìn thoáng qua Hồng Nhãn Cường Thi đã chạy ra Nhánh miệng cười lạnh lùng Rồi cơ thể lé lên Ngay sau đó đã xuất hiện trên đầu Hồng Nhãn Cường Thi Không có động tính gì Hồng Nhãn Cường Thi đứng im không nhúc nhích Đôi mắt đỏ rực đầy sợ hãi Hắc Sơn Lão Yêu thu hai tay lại có thể biến đổi Trở thành một nam tử cường tráng Với mái tóc đỏ như máu dài đến thắt lưng Giống như những con rắn độc Môi mỏng hơi mím lại Thêm phần tàn nhẫn Điều kinh khủng nhất là giữa trán của hắn Có một con mắt thứ ba Nửa mở nửa khép Như đang ấp ủ một lực lượng khủng bố Và chính con mắt này đã khiến Hồng Nhãn Cường Thì bất động Ngươi đã giúp ta hấp thu tinh khí suốt 80 năm, lý ngươi là ân nhân của ta, ta nên đối xử tử tế với ngươi. Nhưng không may, ta lại là kẻ vong ân bội nghĩa, Hơn nữa chúng ta không cùng một đường, nên ta chỉ có thể tiễn ngươi đi chết. Lời nói vừa dứt, một luồng sát khí lạnh lẽo và tuyệt vọng bùng lên, mạnh mẽ như hồng thủy. nhưng Hằng Sơn Lão yêu không có động gì. Còn mắt thứ ba kỳ dị kia bỗng mở ra, bắn ra một luồng khí thể xám tối. Sau đó, hồng nhãn cường thi như đồ sứ từ từ vỡ vụn thành cho bụi, biến thành một đám năng lượng màu nâu tối, bị hăng sơn lão yêu nuốt chừng trong một hơi. Rồi hắn đánh một cái ở thở dài nói. Vẫn chưa no, không biết bao giờ mới khôi phục được, không biết những tên kia thế nào rồi. Sau đó, cơ thể hắn lẽ lên, trở về trước mặt chúng tôi, Nhìn tôi chăm chú, xoa cằm, miệng nở một nụ cười kỳ dị. Lúc này tôi cũng đang ở thời khắc quan trọng, thi khí khí đường luyện hóa hoàn toàn trở thành thi quỷ chi khí, lưu thông mạnh mẽ trong kinh mạch, tăng gấp nhiều lần so với trước đây, nhưng vẫn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Sau ba lần vận chuyển, kết quả vẫn như cũ, không có tiến triển gì. Tôi nóng ruột đến mức trán đẫm mồ hôi, sắc mặt thay đổi liên tục, tạo ra một ánh sáng kỳ dị. Để ta giúp ngươi một tay <cười> Hác sơn lão yêu cười hăng hắc Rồi dối tay chạm nhẹ một cái Một luồng thi khí nhu hòa mạnh mẽ nhập vào cơ thể tôi Như trời hạn gặp mưa Thi quỷ chi khí như thấy phụ nữ Điên cuồng lao vào Cắn xé luyện hóa Liên tục mở rộng bản thân Khí tức trên người tôi cũng gàng ngày càng lớn Thi quỷ chi khí tung hoành khắp nơi <cười> Đồng tính quá lớn Hạc Sơn Lão Yêu nhách mép, vùng tay một cái, một cái lồng thi khí bao trùm không gian xung quanh 50 m không để khí thức thi quỷ chi khí thoát ra ngoài. Làm xong, Hạc Sơn Lão Yêu nhìn chú Lưu một cái, lạnh giọng nói. Tiểu tử, khi hắn tỉnh lại, nói với hắn rằng ta tên A Biển. Nói xong, cơ thể hắn lao vút lên trời, đôi cánh thịt khổng lồ mở ra, che khuất cả bầu trời và rồi biến mất. Lúc này tôi hoàn toàn không có thời gian để chú ý đến vấn đề bên ngoài. Khi đột phá đến, cơ thể tôi bắt đầu từ từ bay lên, lơ lửng giữa không trung khoảng 10 mét, sau đó quay nhanh chóng. Cây cối khô héo và cành cây yếu ớt xung quanh đều quay quanh tôi, và màu sắc xanh đỏ cũng ngày càng đậm hơn. Trời đất đang đảo điên rồi, đây đều là mấy thứ biến thái gì vậy chứ? Chu Lيو vội vàng đứng dậy, nhìn tôi lơ lửng giữa không trung. Không nhìn được mà phàn nàn. Sương hút ngày càng mạnh, cuối cùng những cây nhỏ to bằng miệng chén cũng bị uốn cong, tôi hoàn toàn bị bao vây bởi những cây cỏ. Từ xa nhìn lại, trông giống như một quả cầu cỏ phát ra ánh sáng đỏ vô cùng kỳ lạ. Cứ thể suốt nửa tiếng, quả cầu cỏ đột nhiên nổ tung, ánh sáng đỏ chiếu sáng nửa bầu trời rồi xoẹt một cái, áo choàng thi quỷ hoàn toàn mở ra. Sau đó tôi xuất hiện đứng lăng lẽ giữa không trung. Toàn thân tôi phủ đầy thi quỷ chi khí, lửa địa ngục nhảy nhót trên quần áo. Chiếc áo choàng thi quỷ màu đỏ sẫm phát ra tiếng lách cách. Điều hấp dẫn nhất chính là đầu tôi biến thành màu đỏ thẫm. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy đầu tôi phát ra ánh sáng đỏ, thậm chí đồng tử cũng có chút màu đỏ thẫm. Mỗi cơn gió thổi qua, tóc nọ bay bay, áo choàng vang lên thanh âm, lửa địa ngục nhảy múa, toàn bộ cơ thể tràn ngập sự hăm dấn không thể cưỡng lại thật là yêu dị. Choa, thật phong cách, còn có thể biến hình, ra hỏa này rống cuồng là ai vậy? Chu Liêu nhìn thấy mà ngẩn ngơ, không nhìn được mà lại nàn. Tôi nhẹ nhàng bước đi, như trên mặt đất, mượn vài bước giữa không trung. Lúc này, dù Thí Quỷ chi khí chưa đột phá đến tầng thứ 6, chưa thể bay cao như những phi cường khác, nhưng bay một 200m thì không có vấn đề gì. Đông Đào cũng không chậm, từ nay về sau lại có thể trang mức rồi. Ngay sau đó, tôi xuất hiện bên cạnh chú Liêu, định nói gì đó, chú Liêu vẫy tay cười nói: không cần nói gì, ta hiểu hết, ai cũng có bí mật, chuyện hôm nay ta coi như chưa có gì xảy ra. À, và con đại bàng kia rời đi rồi, nó bảo ta chuyển lời nói rằng nó tên là A Biển." Tôi gật đầu. Mặc dù trong lúc đột phá không thể phân tâm Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được những chuyện bên ngoài Theo tôi đoán Á biển này có lẽ cùng loại với Minh Cương Dường như họ đều đang dưỡng thương Để chuẩn bị cho điều gì đó Lúc này đã là một giờ sáng Mọi chuyện đã được giải quyết Có thể về nhà rồi Nhưng đầu tôi lại biến thành màu đỏ yêu dị Tuy trông rất đẹp trai Nhưng quá nổi bật Thật sự là quá thu hút ánh nhìn Sau khi mọi chuyện được giải quyết Chúng tôi bắt đầu trở về nhà tống gia. Trước khi đi, tôi đã lấy ra một chút huyết gần từ cái vỏ của con bò cạp vàng chín đuôi trên mặt đất. Thứ này rất chắc chắn, không bị hư hại bởi nước hay lửa, cũng được xem là một vật tốt. Còn chú lưu thì gắt lấy phần lớn vỏ của con bò cạp vàng mà mang về, nói là có thể dùng làm thuốc. Khi đến sân nhà, chúng tôi chia tay nhau, và khi tôi về đến khu nhà ở thì đã là khoảng 3 giờ sáng. Tôi nghĩ mọi người chắc đã ngủ, Nhưng khi đi qua phòng khách, tôi thấy đèn vẫn còn sáng. Nhìn qua, tôi thấy một bóng người co do trên ghế sofa. Đầu nghiêng, hai tay ôm lấy chân, cầm đặt lên đầu gối, ngủ say như một chú mèo nhỏ, trông rất tội nghiệp và có loại ủy khuất. Hình ảnh này giống như người vợ mới cưới, đang chờ đợi chồng trở về muộn, khiến lòng tôi ấm lại, rất cảm động. Tôi thở dài, cuối người xuống và nhẹ nhàng bế tống dài lên. Cối rất nhẹ, Mềm mại như không xương Dường như không hề có trọng lượng Có vẻ hơi lạnh Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể tôi Tống dài rút vào lòng tôi Đầu nhỏ tựa vào ngực Hai tay ôm lấy cánh tay tôi Theo bản năng tôi cúi xuống hôn nhẹ lên chán cô ấy Thật là một cô gái đáng yêu Và khiến người khác phải thường xót Không muốn lãng phí thêm thời gian Tôi bế tống dài vào phòng ngủ của cô ấy Nhưng bất ngờ xảy ra Mẹ của Tống Giai đang đứng ở cửa đại sảnh Với một chiếc chăn trên tay Nhìn tôi bế Tống Giai Nhìn tôi hôn Tống Giai Và nhìn tôi định đưa Tống Giai vào phòng ngủ Bà ấy nhìn thấy mái tóc đỏ rực của tôi Và cây huyết gần trông như cây roi trong tay tôi Rồi bà ấy nở một nụ cười quỷ dị đầy ẩn ý Ây Các con trẻ thật biết chơi Còn hóa trang Rồi ra Nhớ giữ sức khỏe nhé Nói xong Bà ấy không đưa chăn nữa Mà quay người rời đi với nụ cười rạng rỡ Nhìn vẻ hưng phấn của bà ấy Có lẽ lát nữa bà ấy sẽ tìm tống uy Để thử nghiệm điều đó cũng nói không chừng Tôi đổ mồ hôi hột Không biết phải nói gì Lúc đó tống dài cũng mở mắt Nhìn chầm chầm vào mái tóc đỏ của tôi Đưa tay sờ mấy cái Rồi kinh ngạc nói Sư phụ Chẳng phải ngươi đi bắt quỷ sao Sao người còn có thời gian đi nhuộm tóc nữa Đẹp thật đấy Tôi mở miệng Không biết trả lời thế nào Chỉ có thể chuyển chủ đề nói Cô có lạnh không Để ta bế cô đi ngủ nhé Tống dài rất thông minh Nghe thấy tôi không muốn nói Nên cũng không hỏi thêm Cô ấy rúc đầu vào lòng tôi Ôm lấy eo tôi chẳng hơn và nhẹ nhàng nói Sư phụ ta buồn ngủ rồi Bế ta đi ngủ nhé Tôi gật gật đầu rồi nhẹ nhàng đặt tống dài lên giường Đắp chăn cẩn thận Sau đó tôi định rời đi Nhưng bất ngờ Tống Giai nắm lấy tay tôi Nhẹ nhàng nói Người đừng đi Nói xong cô ấy mỉm cười Khuôn mặt xinh xắn như hoa Ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi Đối với một cô gái nhút nhát như vậy Việc nói ra những lời này Chẳng hẳn không dễ dàng gì Trong lòng tôi cảm thấy sao xuyến Nếu một cô gái nói với bạn những lời này Có lẽ bạn sẽ không thể kiềm chế được Huống hồ đây là một cô bé Đáng yêu như Tống Giai Đèn nén dòng máu nóng trong cơ thể Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên trán của Tống dài và mỉm cười nói. Ngủ ngon nhé. Sau đó tôi nhanh chóng rời khỏi phòng, có chút cảm giác như đang chạy trốn. Còn Tống Giai thì ngẩn ngơ, sơ so chán và cười khúc khích rồi nói nhỏ. Thật là một người nhát gan. <cười> Tiếng cười như chuông bạc băng lên trong phòng. Sau đó Tống Giai nằm giang tay, lăn qua lăn lại trên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tôi định trở về trường ngay vì sắp đến sinh nhật của Lâm Bội Bội mà tôi trường nghĩ ra món quà gì để tặng, thật là đau đầu. Không ngoài dự đoán, mái tóc đỏ của tôi gây ra chú ý rất lớn. Mọi người trong nhà họ Tống đều kinh ngạc khi nhìn thấy tôi, đặc biệt là mẹ của Tống Gia, cứ liên tục hỏi tôi nhuộm tóc ở đâu. Bà cũng muốn nhuộm một lần. Tôi không biết phải trả lời làm sao. Gia đình sẽ rời đi trong buổi sáng. Nhưng cuối cùng tôi lại bị mẹ của Tống Giai giữ lại ăn trưa, rồi mới trở về trường. Lần này người đưa chúng tôi không phải là chú Liêu, mà là một chàng trai trẻ. Tôi hỏi Tống Giai tại sao chú lưu không tới. Tống Giai nói chuối bị bệnh. Tôi không khỏi viếu môi. Lão gia hỏa này cho dù chết, đến địa phủ còn có thể trở về. Không có biện pháp, người ta làm quỷ dương cũng không đủ cầu. Chuyến xe đi mất hơn một giờ để chúng tôi tới trường Giang Đại. Lúc này, giang đại rất đông đúc, tầm đập người qua lại, trong quân viên cắm đầy cờ và có rất nhiều trai xinh gái đẹp lạ mặt, từ người mặc váy ngắn và áo bó sát, đẹp đến mức không thể rời mắt. Tôi không khỏi nhếch mép, đến gần Tết Dương lịch rồi mà họ còn ăn mặc thế này, chẳng lẽ không lạnh sao? Tôi quay lại hỏi Tống Tài. "Hôm nay trường mình sao nhiều người đẹp thế, quân viên còn cắm đầy cờ, có phải có hoạt động gì không?" Tống Tài trừng mắt nhìn tôi một cái nói: "Ngươi chẳng quan tâm gì đến chuyện trường học gì cả, gần đến Tết Dương lịch rồi, trường Giang Đại và trường Di Đại tổ chức một buổi hội văn nghệ chung, hôm nay họ đến để tập duyệt." Ồ, giờ thì Tài đã hiểu tại sao lại có nhiều người đẹp như vậy, nhìn đến hoa cả mắt, những thân hình làn da đó thật là hoàn hảo. Tôi gật đầu và cố ý nhìn những cô gái xung quanh với vẻ mặt đầy vẻ khen ngợi, như thể muốn trêu chọc Tống Tài. Quả nhiên, Tống Giai chừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt khinh thường, tức giận nói. Người thật là có mắt như mù, hoa khôi của giang đại chúng ta là đẹp nhất cả thành phố, đúng là không có mắt. Ồ, cô đang tự khen mình đấy à, đúng là tự luyến. Tôi kéo dài giọng, treo chọc, nhưng phải thừa nhận rằng trong số các cô gái mà tôi đã gặp, thật sự không ai có thể so sánh bằng lâm bội bội, lương Tĩnh yên và Tống Giai. Mặt của Tống Giai đỏ bừng Sau đó nở nụ cười duyên dáng Để lộ hai chiếc giang khảnh nhỏ xinh Đầy uy lực Cô ấy cố gắng nhéo tôi một cái Ngượng ngùng nói Đáng ghét Hai chúng tôi cứ thế treo đùa và bước vào trường Hoàn toàn không nhận ra rằng Đã trở thành tâm điểm của mọi người xung quanh Cô gái nhỏ nhắn dễ thương và xinh đẹp Còn tôi sau nhiều lần Bị thi quỷ chi khí thay đổi Diện mạo giống như được tạc bằng dao Đặc biệt là đôi mắt đen tuyển như hố đen Toàn thân tỏa ra sức hút Chỉ cần nhìn kỹ một chút là sẽ bị cuốn vào Bây giờ lại thêm mái tóc đỏ rực rỡ Thật sự là rất nổi bật và thù hút Những chàng trai thấy tống dài Thì không khỏi bị quyến rũ Còn nhìn tôi thì lại đầy ghen tị Còn những cô gái thì hai tay ôm ngực Mắt sáng rực Khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng Thỉnh thoảng còn cố tình đi ngang qua tôi Để lộ đôi chân dài trắng nón Phải nói là thật sự rất chói mắt Có lẽ do không hài lòng với vẻ mặt hào sắc của tôi Tống Giai mỉm cười Nhưng bàn tay mảnh khảnh Đang ôm lấy cánh tay tôi Thì lại siết chặt Nhó mạnh khiến tôi đau đến mức nhăn mặt Và ngay lúc đó Ba nam sinh ăn mặc vô cùng sặc sỡ bước tới Ánh mắt chăm chú nhìn Tống Giai Và chặn đường chúng tôi